Hello An Zen. Hello An Zen, hello tác giả Vương Quyền. Chính phát của YouTube đã được khởi chạy, các bạn có thể qua bên YouTube để xem The Lack. Hello tác giả Hồng Dung. Chạy. Một lần nữa xin mến chào các cô các chú, các anh các chị và các bạn đã theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị đã phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube. Truyện ma Quả Ngà Tún và Fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin mến chào các bạn của YouTube, xin mến chào những cô gái Celesang. Hello với diễn trình và bé Hồng Nhung ở bên YouTube. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 2 của truyện ma kinh dị mùa ngải mang tên Huyết Ngải Người Miên của tác giả Vương Quyền. Ờ ngày hôm qua thì chúng ta đã đến với tập 1. À mình uh, xin uh, review nhanh lại tập 1 như sau. Ờ trong một cái gia đình làm mộc ở Kontum giáp biên giới Campốt thì uh, có một cái gia đình như thế này. Gia đình rất là giàu có, uh, tuy nhiên rằng là cái người con trai lớn thì lại là cái tên phá gia chi tử, còn cái cô con gái thứ hai thì vì bị một cái tai nạn cho nên giờ điên dở dại. À, anh con trai lớn vì rất là đam mê tiền bạc ăn tiêu cho nên là đã mù quáng đến mức là âm mưu đi thỉnh ngải để hại cha mình để hòng chiếm đoạt tài sản. Vậy cái thỉnh ngải đó nó có thành công hay không? À, thỉnh ngải thành công thì nó sẽ xảy ra những cái điều gì thì chúng ta sẽ theo dõi ở tập 2. Các bạn có thể truy cập vào Facebook của tác giả Vương Quên để để đọc những cái tác phẩm khác của tác giả Vương Quên à, cũng như là chia sẻ các tác phẩm của Vương Quên tới đông đảo độc giả hơn nữa. Ok, vâng quyền em có thể comment để anh game bình luận của em lên cho các bạn khán thính giả dễ tương tác được không? Để ủng hộ A Tuấn, các bạn hãy chia sẻ luồng livestream này tới bạn bè của mình. Hãy tag tên những cái đứa thích tìm hiểu về mùa ngải vào đây và đừng quên hãy donate cho Tuấn qua các hình thức donate được ghi ở phần mô tả của video. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào tập 2 của Hết ngải người mên. Tác giả Vương Quyền. Sáng ngày hôm sau, Giang dậy từ rất sớm, vội vã thay quần áo, mang cái lọ đựng tóc của cha mình. Bước ra ngoài thấy vợ vẫn còn đang ngủ, định gọi dậy, nhưng gã suy nghĩ chầm giày lát lại thôi. Gã chạy xe lên con đường đất bằng phẳng. Đi đến nhà của Tà Pôn Và gặp những thứ kể quái Sau đó Giang nghe Tà Pôn Bắt đầu nói về bùa ngải Lấy ra lọ đựng sợi tóc Đưa cho ông ta Cầm cái lọ lên Hai người bắt đầu ỉm bùa Những thứ ma quái hiện lên Cây huyết ngải Bắt đầu được hành Từ từ ỉm bùa lên đó Giang mang cây huyết ngải trở về cứ nghĩ mọi thứ là như vậy. Ấy nhưng thật sự không phải đơn giản như thế, đằng sau nó là còn biết bao nhiêu âm mưu, biết bao nhiêu những cảm bẫy bắt đầu hiện ra. Ràng không hiểu, rằng thật sự là không hiểu mình đang làm gì. Thế nhưng cứ mỗi một lần nhìn thấy khuôn mặt cỏ có, có của cha, rằng như muốn phát điên phát rồ, rằng muốn giết ông già ngay lập tức để cho tất cả tài sản thuộc về mình. chì đó hẳn sẽ có trong tay tất cả mọi thứ tất cả mọi thứ ở bên phòng của ông Đức bà này à, tôi tôi xin lỗi nãy trong bữa cơm đáng lẽ ra là tôi không muốn lớn tiếng với bà à, bà tha thứ cho tôi trờ dạo gần đây nó có nhiều thứ mông lung quá vừa nói, ông Đức khẽ đưa tay nắm lấy tay vợ, gương mặt của ông hiện lên những nếp nhăn nhẻo theo năm tháng. Bà Đào khẽ quay đầu nhìn chồng, quẹt nước mắt. "Tôi tôi không sao đâu. Tôi cũng không có giận gì ông cả. Tôi giận bản thân tôi đó. Nếu mà cái ngày ấy tôi dậy dỗ thằng Giang nổ lên thân, thì hôm nay nó đâu có ra nông nỗi này. Ông như thế nào tôi hiểu mà đừng nghĩ là tôi giận ông rồi ảnh hưởng sức khỏe." thôi. Ông ông đi nghỉ sớm đi. Rất lại, bà Đào nằm sớm, ông Đức khẽ dậy cầm tấm chăn phủ lên trên người của vợ. Đứng nhìn vợ một lát, thở hắt ra náo nẻ. Ông quay sang bàn làm việc ngồi xuống, lật đống sổ sách ra xem khắp một lượt. Qua một đêm bầu trời nắng ấm, những tia nắng len lỏi qua ô cửa sổ, rọi vào mặt làm cho bà Đào khẽ nhăn nhó. đưa đôi tai che lên. Bà lồm cồm bò dậy, nhìn sang bên cạnh thì không thấy chồng đâu. Quay sang giường nhìn đồng hồ, đã thấy gần 9 giờ sáng. Bà đào lật đật lê xuống giường, vấn tóc đi ra ngoài. Bước ra thấy con bé người làm đang lau chùi bàn ghế, bà mới hỏi: "Sen, thế ông ra ngoài từ bao giờ? Sáng ông đã ăn uống gì chưa?" Con Sen nghe tiếng bà chủ hỏi, ngước lên nhìn dừng việc quét dọn. mà đáp dạ ông con ra xưởng từ bảy giờ sớm, bà yên tâm, nãy con có nấu đồ ăn cho ông. Bà Đào ẩm. ừ, nhưng thắc mắc có làm sao hôm nay chồng mình dậy sớm, đi sớm như vậy. Sen này, thế lại ông mày có nói là ông đi đâu không? Con Sen ngửa đầu chỉ tay lên trán mình, ra chiều đang nhớ nhớ. Dạ, ông ông không có nói là ông đi đâu, nhưng mà nhưng mà con thấy ông mặc quần áo "Nhưng mỗi lần khi ra xưởng mộc, con con đoán là ông già đó." Bà Đào im lặng một hồi, đi lại ghế ngồi xuống, trên gương mặt trầm ngâm như đang suy nghĩ lắm. Con Sen vừa làm vừa lén quan sát bà chủ, thấy bà chủ hôm nay lạ lạ, nó mới rột rẻ. "Dạ, thưa bà, bà, bà cảm thấy không khỏe ở chỗ nào đúng không? Hay hay là hay là con gọi con gọi thầy thuốc đến khám?" Bà Đào đang miên man suy nghĩ. quay lại nhìn con sen mà đáp gọn: "Ờ, không sao. Bà không sao." Ngồi thẫn thờ được một lúc, bỗng nhớ ra chuyện gì, bà Đào tự nhiên dùng mình. Bà đi vào trong buồng thay đồ rồi bước nhanh ra khỏi nhà. Thấy cái xe kéo, bà gọi với, người phụ xe chạy nhanh đến chỗ bà, sau đó được bà Đào yêu cầu đưa đến ngôi chùa Bắc Ái, nơi mà mỗi một lần có phiền muộn hay là trong lòng có nỗi bất an, bà Đào đều đến để giải bày. Trên đường đi phút chốc giấc mơ kinh dị đêm hôm qua thoáng hiện lên trong đầu. Trong mơ, bà thấy chồng mình nổi phát ban đầy người, làn da của ông Đức khô quắt, tưởng như chỉ còn bọc lấy lớp xương trong thân thể gầy gò xanh yếu. Bấy giờ, bà Đào chạy đến ôm chầm lấy ông, thế nhưng từ trên người của ông Đức hàng loạt những con bọ, con sâu, con bọ cạp độc khoét cơ thể của ông mà trồi ra bên ngoài. Ông Đức Đào đớn la hét, làm cho bà Đào Hoàng hốt tỉnh giấc mệt chồng dậy. Mồ hôi ướt đẫm đầm đìa cả lưng áo. Bà Đào nhìn sang, thấy ông Đức vẫn đang nằm bên cạnh ngủ say, hơi thở đều đều, không nghe tiếng gọi. Bà mới thở phào ngước lên nhìn đồng hồ. Bấy giờ mới 3 giờ sáng. Một chuyến xe nhớ lại giấc mơ, mà bà đảo cảm thấy lạnh toát cả sống lưng. Bà lắc đầu như cố xua đi cái sự không khép nọ. Định thần được một chút, bà lại ngả người xuống, chần chọc cho đến hơn nửa tiếng đồng hồ, bà mới mệt mỏi mà ngủ thiếp đi cho đến sáng nay. Anh phụ xe kéo đi được một lúc lâu, đến được chỗ, bà đào trả tiền người phụ xe rồi bước lên những bậc thang đá. Ở trong chùa có rất nhiều khách thập phương, tiếng trẻ con nô đùa nói chuyện rôm rả, mùi nhang trầm tỏa ra ngây ngút. Bà Đào bước len lỏi qua đám người, đôi mắt nheo lại vì khói nhang, vào trong chánh điện, bà quỳ xuống chắp tay lầm rầm khấn vái, xong xuôi tiến vào hậu viện tìm sư Tịnh Không. Lúc đi ngang qua sân vườn thì một vị sư trẻ chặn lại. A Di Đà Phật, thưa bà Nơi này là hậu viện của nhà chùa, dành cho các tăng ni, xin bà quay lại bên kia cho. Bà Đào nhìn thấy sư trẻ ngăn lại, cũng chắp tay xưng tên họ. Dạ, thay chuyển lời đến thầy Tịnh Không là có cô Minh Hạnh đến gặp sư trẻ hay vậy, vui vẻ bảo bà đứng chờ. Bà Đào gật đầu cười, bước lại ghế đá ngồi xuống chờ đợi. Một lúc thì sư Tịnh Không đi ra cùng với vị sư trẻ hồi nãy. Bà Đào cũng vui mừng chắp tay hành lễ. Sư Tịnh Không nở một nụ cười đáp lễ, đoạn mời bà vào phòng khách tiếp chuyện. "Chẳng hay hôm nay đến đây có việc gì cần thầy giúp chăng?" Bà Đào xoay xoay ly trà trên tay, thỏ thẻ, "Dạ, không hiểu làm sao, hôm nay trong người con cứ nóng ran như là có lửa đốt thay ạ. Không biết có cái điểm gì không? Con mong thầy cho lời biện giải hị nói đoạn, bà Đào thuật lại giấc mơ đêm qua cho sư Tịnh không nghe. Sư trầm ngâm giây lát, đứng lên bước đến ban thờ, quỳ xuống chắp tay đọc một đoạn kinh, đoạn quay sang gọi bà Đào lại. Bà Đào cũng quỳ xuống bên cạnh sư vái chư Phật. Thầy lúc này đến bên gian thờ, lấy một hộp quẻ xăm đưa cho bà Đào, bảo bà lắc hộp xăm thành tâm cầu khẩn. cho đến khi thẻ xăm rơi ra thì mang thầy xem thử. Bà Đào nhìn hộp xăm làm theo lời thầy dặn, bà vội nhặt lấy thẻ xăm đưa cho sư cầm quẻ lên xem. Sư Tịnh không biến sắc, mặt ông tối sầm lại, lắc đầu lo lắng. "Thầy, thẻ thẻ tràng quẻ xăm nói làm sao thầy?" Sư nhìn bà nhưng không vội đáp, mời bà lên ghế ngồi. Bấy giờ thầy mới thở dài. À, "Theo như quẻ sam cho thấy, gia đình thế chủ sắp có chuyện không lành. Có lẽ thế chủ cũng nên chuẩn bị tâm lý cho." Bà Đào cũng tái mặt hỏi dồn: "Thưa thầy, nhà, nhà con sắp có chuyện gì? Thầy thầy có thể nói rõ được không? Liệu liệu có nguy hiểm đến tính mạng hay là có trộm cướp gì không thầy?" Sơ Tĩnh Không im lặng không đáp. đôi mắt buồn bã nhìn ra ngoài, như đang suy nghĩ điều gì mông lung lắm. Bên cạnh, gương mặt của bà Đào hiện lên lo âu, chờ đợi câu trả lời. Thầy chỉ biết là gia đình nhà thí chủ sắp có chuyện, nhưng thầy không rõ nó là như thế nào. Chỉ có điều, trong quẻ, thầy thấy có một người sẽ giúp được gia đình nhà thí chủ đó. Đoạn thầy lấy trong tổ ra một tờ giấy, viết tên họ địa chỉ nơi người đó sinh sống đưa cho bà đạo. Đây, thế chủ đến địa chỉ này xin ngài ấy giúp đỡ. Thế chủ yên tâm, nhận được nét chữ của thầy, ông ấy sẽ nhận ra ngay thôi. Bà đạo đang rối như nắng hạn gặp mưa rào, nhìn dòng chữ ở trong tờ giấy rồi ngẩng lên nhìn sư. Dạ, thực thơ thầy người người này là ai vậy? Có có có thể giúp được gia đình cho con sao? Sư Tịnh không gật đầu. Đây là bạn học của sư khi còn trẻ. Sau này sư xuất gia tu hành, còn ông ấy theo nghiệp thầy pháp đi giúp người. Sư hy vọng ông có thể giúp được cho thế chủ. Sư không thể nào chậm được nữa. Thế chủ mau đi. Bà Đào mừng rỡ vội đứng lên chắp tay vái tạ sư rồi nhanh chân bước đi. Sư Thiển bả ra đến cổng chùa, nhìn thấy bóng của bà Đào đi khuất, sư mới bất giác than thở. Nam mô A Di Đà Phật. Thế tại thế tại là phúc thì không phải là họa, mà đã là họa, upden thì vô sự, vô thượng. Biết làm sao mà chống Mà đỡ A-di-đà-phật Cảm thán xong Sư chậm rãi Quay vào trong chùa Thật ra sư đã đoán được Sự việc sắp xảy ra trong gia đình nhà bà Đào Nhưng lại ngần ngại không nói ra Phần vì sợ bà Đào lo lắng Phần vì đạo hạnh của sư Còn chưa đủ giày không giúp được cho gia đình bà. Lúc đó, sự nhớ đến người bạn đang làm thầy bùa tự thọ còn thiếu thời, biết được bạn mình có căn làm thầy pháp, cho nên mới thử nhờ bà Đào đến đó xem có cứu vãn được hay không. Trong lòng của thầy dâng lên một nỗi bất an không diễn tả được. Bên ngoài lúc này Bầu trời bỗng nhiên tối sầm Mây đen kéo đến Sấm chớp rền vang Báo hiệu cơn mưa mùa hè sắp đổ xuống Bà đào lo lắng Bèn thúc dụng người phu xe đi nhanh Người phu dạ vâng rồi rào chân Cho đến khi đến được con ngõ nhỏ Ở trên lưng rừng dốc Nhưng xe lại không thể đi lên được Bà đào lo âu không biết tính sao Trả tiền xong Bà nhắm mắt chịu khó quốc bộ Lên con dốc ngoằn ngoèo Mây đen trên trời càng lúc càng đến gần. Dãy đặng như đang thử thách sự kiên nhẫn của bà. Xung quanh bà Đào bây giờ không thấy bóng dáng của một căn nhà nào cả. Người đi đường cũng chẳng có một ai, chỉ toàn là cây cối rậm rạp. Bà Đào cũng một thoáng lo âu rồi rảo bước. Đi thêm một đoạn, trước mắt bà thấp thoáng hiện ra một căn nhà sàn bằng gỗ. Bà vui mừng lê từng bước khó nhọc, bởi vì đi một đoạn dài đã mệt nhọ mỏi. Khi đến nơi cũng là vừa lúc cơn mưa đổ như trút nước. Bà Đào bước nhanh lên bậc thang nhà sàn, khẽ ngồi xuống nghỉ ngơi, bà ho nghiêng thế cảnh vật như chìm đắm trong màn mưa trắng xóa. Trước mắt là cánh cửa gỗ, bên cạnh cửa sổ ở bên ngoài có trồng những chậu cây có hình thù kỳ lạ. Ngoài ra, bên hàng rào gỗ chỗ bà Đào đang ngồi cũng có một vài chậu cây khác. thành thổ cũng lạ mắt lắm. Bà Đào tò mò đưa tay chạm vào thì bất giác cây cây như có một làn khói tỏa ra làm cho bà Đào cảm thấy rùng mình. Trong khi bà còn ngơ ngác nhìn chằm chằm vào cái cây, cây thì ở đằng sau lưng của bà một giọng nói vang lên. Này, bà kia Bà Đào giật mình quay lại Nhìn ra là một người đàn ông Đã ngoài năm mươi Chạc chạc tuổi bà Ông ăn mặc giống như người dân tộc Nhưng trên sắc mặt Hiện lên vẻ đềm đạp Thanh tao hiền hòa Ông hỏi Bà là ai Sao lại đến rồi phát chậu cây kiểm của tôi Bà Đào xấu hổ khi nghe người đàn ông nói Lền phân trần Dạ Cho tôi hỏi Có phải là thầy say chôm không Có, có một sư thầy nói có gì cần giúp thì đến gặp thầy đây có có bên thơ gọi thầy thầy coi vừa nói bà vừa lấy trong cái bóp ra mảnh giấy mà sư thầy tỉnh không đọc viết ông say chum cầm tờ giấy nhận ra nét chữ của bà đoạn ngước lên nhìn bà Đào thấy trên ấn đường của bà Đào có nét sẫm tối âm say chum mơ hồ đoán ra có chuyện phải tôi là say chum tôi là người gốc Cam nhưng từ nhỏ lớn lên ở đây cũng nói được tiếng Việt. À xin thứ lỗi mời bà vô nhà. Mải nói về mình, ông quên mất là trời đang mưa to, bèn đứng nép qua một bên để bà Đào đi vào trong. Bà Đào phủi đi những giọt nước mưa đang bám ở trên người, bước nhanh vào. Giữa nhà thì bà ngạc nhiên thấy trước mặt là một gian thờ các vị thần Phật nào đó của người Cam. Ông say chồm liền giải thích Những bức tranh này là Phật của người Khmer chúng tôi đấy. Đoàn ông chỉ tay vào bức tranh lớn nhất ở giữa. Đây là vị Phật bốn mặt là Brahma Lingh, rất linh thiêng của người Khmer, linh lực của người rất lớn, có thể ban phước bảo hộ cho mọi vật ở thế gian này. Những thầy tà đạo của đất nước tôi rất kính sợ khi phải đối diện với chân dung của người. bảy người có thể soi rõ tâm can lòng dạ xấu xa của vạn vật. Chắc bà cũng nghe qua từ bà đạo vừa nghe ông giải thích, vừa chăm chú nhìn bức chân dung vị Phật mà thầy nói. Trong ảnh là một vị Phật, phần đầu có bốn mặt đều tròn trĩnh, mắt búp sen, mũi hơi tẹt, ở bên trên đầu đội một cái vương miện lấp lánh. Vị bà quá thu hút bởi bức hình phút chốc quên luôn cả chuyện đến đây để nhờ ông sai trum giúp đỡ. Bà quay sang giật mình cầu khẩn. Dạ, thưa thầy, hồi sáng tôi có đến trên chùa gặp sư Tịnh Không nhờ sư xem giùm cho khỏe gia đình, nhưng mà sư không có nói rõ, chỉ bảo tôi đến đây để nhờ thầy xem có giúp được gì không, chuyện nó là như vậy, mấy ngày nay trong người của tôi đoạn bà Đào cũng thuật lại mọi chuyện. Ông say chồm nghe xong, ngẫm nghĩ điều gì đó. Đoạn bảo bà chờ một lát, rồi mời bà ngồi xuống tấm chiếu ở giữa gian thờ. Bấy giờ, ông lấy trên gian thờ ra một lá bồ, cầm thêm một cái nồi gang đặt xuống đất. Ông ngồi nhắm mắt niệm chú, vừa đốt lá bồ cầm trên tay bỏ vào trong cái nồi. Ông lẩm dần niệm rồi thổi đến phู่ một cái. Bà Đào ngồi bên cạnh quan sát ông không rời mắt. Được một lúc, thì dường như có một lực vô hình hất tay của ông say trôm ra. Bấy giờ, gương mặt của ông say trôm hiện lên nét căng thẳng. Tôi nghĩ hình như có ai đó muốn ám hại gia đình bà. Khi nãy tôi có nhờ âm binh đến kiểm tra nhà của bà. Người của tôi bị chặn lại, Bản thân tôi cũng bị phản lực hất ra. Nhất thời tôi chưa biết kẻ là ai và tại sao lại muốn hại gia đình bà nữa. Ông sai chơm vừa thở mệt mỏi, rồi đứng lên bước đến gian thờ, lấy một đạo bồ đằng sau bức tranh của vị Phật, quay lại đưa cho bà đạo mà căn dặn. Bà cầm lấy bồ này về, dán ở giữa nhà. Bồ này tạm thời ngăn không cho những vong hồn xấu đến hãm hại gia đình. Giờ bà cứ về trước đi Tôi cần có thời gian Để điều tra xem người đứng sau lưng Hại gia đình bà là ai Rồi mới tìm cách giải quyết được Dứt lời Ông mệt mỏi ôm ngực đứng lên Bà đào vội vàng móc trong tối giờ một sấp tiền Đưa cho ấm Nhưng ấm tự cho huy Bà giữ lại Tôi thọc phép là để giúp người Chứ không có mưu cầu tiền tài Nếu như bà có lòng giúp thì xin cho một chút nhang đèn là được rồi. Bà yên tâm, tôi sẽ cố hết sức giúp gia đình bà. Mọi chuyện có lẽ đâu rồi cũng vào đó thôi. Bà Đào tuy lo lắng nhưng nghe những lời trấn an của ông Sai Chum, trong lòng của bà cũng yên tâm phần nào. Ông Sai Chum lão độ cười mệt mỏi, tiễn bà ra cửa. Cơn mưa đã tạnh tự bao giờ, từng cơn gió lạnh buốt thổi ù ù, làm cho những tán cây ở bên ngoài kêu lên răng rắc. mặt đất loang loáng nước, ông Say Chum ngó thấy sắc mặt của ông hoang mang, dường như ông nhìn ra là một điểm báo gì đó. Vội quay vào nhà, ông Say Chum đi đến bên than thở, lại đốt thêm một đảo bồ. Chốc lát, lá bồ cháy trong chậu, tỏa ra những làn khói đen, ẩn bên trong làn khói ấy là hình ảnh quỷ dị đang từ từ hiện ra. Gương mặt của ông Say Chum nghiêm nghị nhìn vào hình ảnh Ngồi ở trước mặt Mà nói bằng một thứ ngôn ngữ kỳ diệu Có thể hiểu đại khái Xây nàng Người theo sau người đàn bà lúc nãy Tìm hiểu giúp ta Kẻ đang muốn ám hại gia đình người đàn bà này Xem là ai Rồi quay về báo ta biết Đi đi Âm binh kia nghe lệnh lập tức tan biến theo làn khói mà vọt ra ngoài. Ông sai chồm ngực nhìn theo làn khói cho đến khi khuất hẳn, rồi xoay người chắp tay trước gian thờ, tụng niệm kinh chú của mình. Cứ một chút, ông lại dừng lại, thở dài sườn sượt. Lần này ông cảm giác như mình đang thật sự đối đầu với một thế lực rất hùng mạnh, đào đi tìm sự giúp đỡ của hai thầy ở nhà trong buồng vợ chồng nhà Giang. đang bàn kế hoạch thư yếm cha mình. Câu chuyện của hai người vẫn đang tiếp diễn cho đến khi Nguyễn E ngãi nói: "Cái gì? Anh anh bảo gì? Mua mua sết đi bỏ cặp về nuôi á? Không, em em em sợ lắm, em em không có mua đâu." Giang Thế vợ Trần Tử bèn lên giọng quát: "Mẹ nó. Mày á, nhặt gan, rốt cuộc mày có muốn có tiền không?" "Hả?" hai mới muốn đứng nhìn ông chia bớt ra sản cho vợ chồng nhã con xuân. Muốn làm chuyện lớn thì phải rất khoát, đừng có do dự. Nếu mày sợ không dám làm, tao làm một mình. Xong chuyện, mày sẽ không được một đồng một cắc nào cả. Lúc ấy đừng có trách tao nhận tâm. Ngoan nghe chồng nói trong tức giận, ả vừa sợ, lại vừa muốn làm theo lời gã. Giang thế vợ còn đang phân vân thì nhẹ giọng. "Thôi, nghe lời anh." thành công rồi. Vợ chồng mình sẽ ăn sung mặc sướng cả cái cơ ngơi này là của mình." Rứt lại gã cười lên khanh khách. Bỗng nhiên ở bên ngoài có tiếng chén đĩa đổ vỡ, hai vợ chồng giật mình quay ra. Răng nhớ khi nãy đã khép cửa, tại sao bây giờ nó lại mở hồ hé ra? Cả hai biến sắc, nghĩ là cha mẹ hay là người em rể nghe được, gã vội vàng bước nhanh ra mở cửa. Ở bên hành lang bên kia loang thoang thấy có bóng người khuất sau lối cầu thang. Giang nhìn xuống, thấy ấm trà đã vỡ toang, nước trà đổ loang loáng khắp sàn. Nhưng nhớ ra điều gì, ánh mắt của gã lóe lên tia ác độc, định bước xuống dưới lầu, nhưng Nguyệt lại gọi. "Có chuyện gì không anh?" Vừa bước chân, gã đã quay lại. "Em chạy qua chỗ quần sân, trông chừng xem đừng cho nó đi đâu, tôi sẽ quay lại ngay." Ngụy Cẩm giác có điều gì không lành nhưng ngầm ngại không dám nói. Ả nghĩ, với hoàn cảnh như bây giờ, dù muốn hay không, ả chỉ còn biết làm theo lời chồng. Phần vì Nguyệt đang cần một số tiền để cho mẹ ả hưởng tuổi già, phần vì gia sản cách sở hữu nhà ông Đức, tất cả sẽ thuộc về vợ chồng ả. Sau này có thể tiêu xài thoải mái mà không phải ch chờ chồng đến sưởng để xin xỏ. Mà giờ con muốn đến lấy Cũng chẳng được nữa Ông Đức ra lệnh Cấm Giang bén mảng đến sườn mộc Gã thì chẳng chịu làm ăn gì Suốt ngày leo lồng chơi bầy ăn nhậu Tất cả tiền bạc trang sức Cũng đã đổ hết cho Việt Thịnh Ngài Bây giờ mọi đường tiếp tế của vợ chồng Gã Đều bị chặn Tình hình tài chính của vợ chồng Hầu như kiệt quẻ Chỉ biết trông chờ vào sự linh nghiệm của cây ngải Mà Giang Thịnh về Nghĩ đến đây Nghĩ đến đây Nguyệt chán nạn thở hát ra, rồi bước sang phòng của cô Xuân, để đề phòng cô chạy ra ngoài. Sợ rằng, cô Xuân sẽ thấy được những chuyện không hay. Ở dưới nhà, Giang bước nhanh ra sau bếp, thoáng thấy con sen đang ngồi ở trên ghế, gương mặt hoang mang. Gã dần hiểu ra sự việc, trong đôi mắt của Giang lé lên tiệt gian ác. Gã vờ như không biết gì, tự nhiên đến chỗ con sen. Sen, nãy mày bưng ấm trà lên lầu phòng. Nghe giọng nói của Giang, con Sen giật mình, giọng run rẩy, "Ất dạ, dạ, con con con con không có lên thưa cậu, từ từ nãy giờ con con vẫn ở dưới đây." Dù có chối thế nào đi nữa, Giang cũng vẫn biết được sự thật. Thoáng nhìn ánh mắt của gã, lóe lên tia độc ác, con Sen mất bình tĩnh, nghiến răng mím môi. Giang bất giác cười khùng khục. Rồi đôi mắt trợn lên. Thế à? Hả? Tao nhớ không qua ba lần bá xin nghỉ 2 ngày về thăm nhà. Ha? Nếu như không phải mày bưng ngấm trả lên thì ai là ai? Con sen mặt tái mét, mồ hôi trên trán vã ra không ngớt. Bất giác nó quỳ xuống, hai hàng nước mắt trực trào lăn trên đôi gò má. Nó khóc lóc thảm thiết ban xin cậu hai, cậu hai xin xin cậu tha cho. Con con không nói cho ai nghe đâu cậu, con con xin cậu hai tha cho con. Con con mẹ ở dưới quê, chờ con gửi tiền nuôi mẹ, cậu hãy tha cho. Vừa quỷ, con sen vừa gặp dập đầu những thế sao? Trước hành động ấy của con sen, rằng bất giác có chút thương cảm, thế nhưng lại có một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng, làm cho gã rùng mình. Tìa thương cảm trong mắt của gã, tàn bến, mà lạnh lùng nhìn con sen, vặn lên những tia máu. Con sen không để ý tới sắc mặt của Giang bắt đầu vặn vẹo. <cười> tha cho mày à? Được, tao sẽ tha cho mày, với một điều kiện. Nếu mày đồng ý, tao sẽ cho mày đi. Tao còn cho mày thêm tiền, về mà lo cho mẹ mày. Mày nghĩ thế nào? Con sen nghe vậy. Thì vui mừng. Ngước đầu nhìn trộn. Giang thấy gương mặt của nó đẫm nước mắt. Nghe tiếng nó nức nghẹn trong cổ họng. Con, con cảm ơn cậu. cậu. Cậu nói điều kiện của cậu đi. Con, con nghe. Giang nhách miệng. Điều kiện của tao. Là mày phải để lại con mắt. Và cái lưỡi của mày ở lại đây. Nếu mày đồng ý. Nếu mày đồng ý. thì tao lập tức cho mày tiền mày đi. Sao? Lỗ tai của con sen thoáng chốc lùng bùng khi nghe điều kiện Giang đưa ra. Nó lại oà khóc. Vừa lúc ấy, Giang vớ lấy con dao xẻ thịt sắc nhọn ở trên chạn bếp, nhanh như cắt, gã túm tóc của con sen giật ngược lên, li ra một đường ngọt lịm. Một dòng máu đỏ bắn ra. con sen chỉ kịp ú ớn lên một tiếng rồi gục xuống, hồn lìa khỏi xác. Thậm chí, đôi mắt của nó còn trợn trừng như là không dám tin sự này lại xảy ra. Từ vết cắt, máu vẫn phun ra xối xả, những bọt máu vẫn còn nổi bong bóng phập phồng theo từng nhịp thở gấp rút của con sen. Thế nhưng thở thì thà, hồn nó đã lìa khỏi xác. Cơ <cười> già phải trả cho tội hóng hớt. <cười> Ở bên ngoài, mây đen bắt đầu kéo đến, sấm chớp lập lòe rọi qua khung cửa sổ. Giang nhìn ra, đoán chắc chỉ chốc lát trời sẽ đổ mưa to. Liếc xuống cái xác của con sen một lần nữa. Giang nhanh tay đến kho bếp lấy một cái bao bố lớn. mặc cho vết máu thấm vào người, gã ném xác của con sen vào trong bao, khiêng ra ngõ sau. Bên cạnh một mảnh đất trống, có một cây cổ thụ lớn đã chết khô từ bao giờ. Giang khiêng bao tải đặt xuống dưới gốc cây, trời nổi dông gió, cuốn theo bụi bay mù mịt. Giang lấy tay che mặt rồi quay người vào bên trong, vớ lấy cái xẻng, nhanh chân đi ra ngoài. Vừa bước ra khỏi cửa, thì tiếng sấm vang lên đùng đùng làm cho gã giật mình. Dàng cố gắng trấn tĩnh lại, Sau đó nhặt cây xẻng đi ra gốc cây, ngó nghiêng xung quanh không thấy ai cả. Gã bắt đầu cắm cây cuốc đầu tiên xuống lớp đất bạc màu. Đào được một lúc trời bắt đầu đổ mưa, mưa nặng hạt dần dần mà gã vẫn không dám dừng tay. Cây xẻng bê bết bùn đất, khó khăn lắm gã đào xong cái hố đủ để lấp cái bao tải. Toàn thân gã ướt như chuột Gương mặt đầy nước mơ chảy xuống cằm của gã. Sau khi chôn bao tải xuống, gã ngó nghiêng xung quanh một lần nữa rồi nhanh chân chạy vào trong nhà. Gã định vào phòng vệ sinh thay quần áo, nhưng nhìn xuống dưới sàn vẫn còn những vết máu, Giang vội vàng lau chùi sạch sẽ, sau đó xóa sạch ở hiện trường. Ở trên buồng của cô Xuân, Nguyệt ngồi bên cạnh cửa chờ đợi chồng quay lại. Cô sân vẫn đang ngủ say mà không hay biết trong nhà vừa có một vụ giết người diệt khẩu do chính anh trai của mình gây ra. Chờ được một lúc, Nguyệt nghe tiếng bước chân ở ngoài hành lang, ả đứng lên mở cửa phòng vừa lúc Giang đi vào. Gã liếc vào phòng thấy em gái vẫn còn đang ngủ, gã mới thở phào nhẹ nhõm, hỏi vợ: Này, mày ở trong phòng nãy giờ sao? Có thấy nó dậy hay gì không? Nguyệt nhìn em chồng rồi đáp, "Không, từ nãy giờ nó nó vẫn ngủ say đó, anh yên tâm. Mà mà sao rồi? Anh anh xuống nhà kiểm tra thế nào?" Giang nhìn vợ, nhếch mép cười. "Tao giết nó rồi." Lúc này là nó nghe lén chuyện của mình. Tránh đêm dài lắm mộng. Tao giết nó. Chôn xác nó dưới gốc cây. A mảnh đất trống sáu nhà. Không ai phát hiện ra xác nó đâu. Đồ đồ đạo dám cả đường tao. Tao giết sạch. Nguyệt nghe đến đây thì lạnh toát cả người, không nghĩ rằng chồng của mình lại dám động thủ giết người kinh khủng đến như vậy. Mặc kệ sắc mặt của vợ còn tái mét, Giang kéo ả về buồng, khóa chặt cửa lại. Trên gương mặt của Nguyệt vẫn còn chưa tan sự hoảng loạn. Răng đứng bên cửa sổ, ánh mắt đăm chiêu nhìn ra ngoài. Gã khẽ khép cửa sổ, quay sang nhìn vợ định nói gì đó thì bất chợt ở bên ngoài có tiếng đập cửa. Hai vợ chồng nhìn sang. Răng lầu bầu điều gì rồi trấn tĩnh bước đến hé cửa ra. Nhận ra là em gái của gã, cô sân mếu máo. "Anh Hai ơi." "Anh Hai." "Cô cô Sấm." Em sợ lắm. Anh ai qua phòng bên kia với em? Vừa nói, cô Sơn vừa kéo tay của gã ra ngoài. Khẽ mước nhìn vợ, rồi gian cũng đi theo em gái. Bước vào trong buồng của em, thấy cửa sổ bên cạnh giường chưa khép, gió từ bên ngoài thổi vào làm cho tấm vải che cửa cứ phất pha phất phơ. Cô Sơn vẫn đứng nép sau lưng của gã. Kia, mây nãy sập chợ Trèo vào buồn em. Anh Hai. Anh Hai khép cửa lại cho Xuân với. Rằng trẻ miệng gắt, chỉ là sấm chấp thôi có gì mà phải sợ. Mày lớn rồi, tự đến mà đóng đi. Anh còn nhiều việc lắm, đâu có rảnh mà cứ cứ làm mấy cái trò vớ vẩn vậy. Nói vậy, nhưng gã vẫn tiến đến khép cửa sổ cho em gái mình. Nghĩ cũng là, sao lúc nãy gã ở dưới nhà cũng nghe tiếng rầm rầm. Sấm đánh mấy lần Đâu có thấy nó thức dậy gì đâu Sao lần này Nó lại nghe được tiếng sấm mà dậy Chạy qua buồn gọi mình Ánh mắt của Giang Vẫn cứ nhìn ra cửa sổ Thì bất chợt Giang thấy có một bàn tay Đặt lên cửa kính In hẳn Năm dấu tay dính đỏ máu Gáo hốt hoảng thột lùi lại kéo luôn cả em gái mình. Cô Xuân nghiêng đầu, xoa mông bởi vì cú ngã đau của anh trai. Anh Hai làm sao đây? Sao lại xô em ngã? Thấy anh miệng há hốc, ánh mắt lạ thần, cô Xuân bắt đầu lay lay. Anh Hai! Anh Hai! Bấy giờ Giang mới bừng tỉnh, quay sang lắp bắp. Ờ ờ có có có cái chuyện gì? Hả? Em gọi gì vậy? Cô Xuân hờn rỗi. Em gọi ngài nãy giờ, mà ngài không nghe. Có phải ngài không muốn chờ em không? Hay ngài không thương em nữa rồi? Vừa nói, cô vừa đẩy gã ra khỏi phòng rồi khép cửa lại. Giang thất thẻo đi về buồng mình. Trong một thoáng, gã nhớ đến cái bàn tay dớm máu đặt ở trên ô cửa kính bên buồng của cô Xuân. Bất ngờ, ở dưới nhà lại có tiếng gọi cửa. Giang chạy xuống dưới nhà ra ngoài sân. Bây giờ trời cũng bắt đầu ngớt mưa. Mở cổng thì thấy em rể mặt mày tái mét, gã ngạc nhiên hỏi: "Này, trời đang mưa lớn, sao mày về mà không mang áo tơi gì hết, để ướt thế này? Có cái gì bình tĩnh nói tao nghe xem." Anh hiền ướt như con chuột, lúc nãy về quá hoảng loạn, anh đạp xe đội mưa thẳng từ xưởng mộc về đây. Sao vài giây thở dốc, anh Hiển nắm lấy vai của Giang mà ấp úng, "Anh Hai, anh Hai ơi, cha cha đột nhiên ngất xỉu, lẽ em mới đưa cha vô nhà thương rồi, anh anh đi qua đó xem cha làm sao, có cô cung, cô cung chạy theo, em em chạy về đấy báo mọi người biết." Rồi. Giang nghe đến cha mình ngất xỉu thì một thoáng kinh ngạc, nhưng ngay sau đó, gã cười thầm trong bụng. Anh Hiển bây giờ đang hoang mang lo lắng chạy vào nhà mà không để ý đến sắc mặt của Giang. Anh hiền vào nhà gọi bà Đào khắp lượt nhưng không thấy đáp, đang lúc rối không biết giờ này bà đi đâu, chợt nhớ đến vợ, anh vội lao lên lầu. Thấy cô Xuân đang ngồi trên giường lẩm bẩm hát hò, định nói cho cô biết nhưng nghĩ thế nào lại lại thôi. Nhìn lại mình ướt hết quấn quắng mà chưa thay được quần áo, anh hiền bước đến lấy bộ đồ thay rồi muốn đi qua nhà thương xem tình hình của cha vợ ra làm sao. Vừa lúc dắt xe ra khỏi cổng thì bà Đào ngồi xe kéo về. Anh buông thõng cái xe đạp đổ xuống, chạy đến bên mẹ vợ mà rơm rớm nước mắt. "Mẹ ơi, cha, cha còn ngất xỉu, mẹ mẹ mau qua bên nhà thương đi, nhanh đi mẹ." Bà Đào nghe thế vậy như là nghe tiếng sét đánh ngang tai. Bà lão Đào ngồi thụp xuống, thở ngắt quãng. Anh liền vội vàng đỡ mẹ vợ Mẹ mẹ không sao chứ? Mẹ ơi, mẹ đừng có làm có sợ. Bà Đào mệt mỏi ngồi dậy, đưa tay vuốt ngực Định Thần một lúc rồi run rẩy hỏi: "Cha con nằm ở nhà thương nào?" Mỏng mỏng dẫn mẹ sang bên đó. Anh Hiền không suy nghĩ gật đầu lia lịa rồi dắt xe chạy đi. Bà Đào cũng bảo người phụ xe chạy theo. Hai người vội vã chạy đến nhà thương mà quên mất Giang đang đứng sau cánh cổng. trên khuôn mặt vặn vẹo của hắn nở một nụ cười ma mị. Không ngờ là ngài lại có hiệu lực nhanh như vậy. <cười> Ở nhà thương, ông Đức bây giờ đã hồi tỉnh. Ông ngơ ngác nhìn xung quanh căn phòng. Ngoài ông và cô Dung đang ngủ gật bên cạnh giường, thì chẳng có ai. Ông khẽ đưa tay vỗ vai, cô Dung giật mình ngẩng đầu. "Bác, bác tỉnh rồi. Hồi nãy, hồi nãy bác làm con, tự con lo quá." Ông Đức đưa ánh mắt khó hiểu. "Bác bị làm sao? Đây là đâu? Sao sao bác lại ở đây?" "Ủa bác không nhớ gì sao? Nãy ở xưởng, bác nói là trong người của bác khó ở, rồi rồi đột nhiên bác rất xỉu, còn bây hiện hoảng quá mới đưa bác vô nhà thương nữa. Bác bác có nhớ gì không?" Bấy giờ, ông Đức như là người lần thần, nhớ lại mọi chuyện xảy ra. Cô Dung định chạy đi gọi doctor thì đúng lúc bà Đào và anh Hiền đến. Thấy chồng mình đang nằm ở trên giường, bà Đào vừa mừng vừa lo. "Ông ơi, ông ông làm sao thế này? Tôi tôi tôi vừa về nhà thì tôi nghe thằng Hiền nó báo là ông ngất xỉu đưa vô nhà thương. Ông ông có làm sao không? Ông ông thấy trông người thế nào?" Nói xong, bà Đào đưa tay lên trán. tự mình xem xét. Bất ngờ ông hất tay bà ra mà gắt. Mẹ ngon mấy người bị điên à? Tôi có làm sao đâu. Sư tự Dưng lại đưa tôi vào đây. Thôi thôi thôi. Đi về nhà báo việc. Vừa nói, ông trồm khỏi giường đứng lên, đi sầm sầm ra ngoài, như thể là ông chưa từng đau yếu gì cả. Bà đảo chớp mắt nhìn theo, đoạn quay sang hỏi con rể. Cái cái chuyện này Thế chuyện này là thế nào? Sao sao cha con lại vậy? Bà hoang mang, anh Hiền từ nãy đến giờ mới giải thích. Thưa mẹ, sáng nay con biết cha qua xưởng mộc kiểm tra công việc, đến trưa thì đột nhiên cha nói trong người cổ chác khó chịu, đau rát như là có cái con vật gì nó cắn. Rồi rồi cha lăn ra dưới đất mặt mày tái xanh, một hồi rồi ngất xỉu. Con với cô Dung sợ quá mới nhanh chân đưa cha, đưa cha vô nhà thương. Còn con bây giờ con không hiểu là làm sao cha lại bình thường như vậy ý. Cô kế toán dùng đứng bên cạnh cũng xác nhận với bà Đào, những gì anh Hiền nói là đúng. Bà Đào nghe hai người nói thì hoang mang lắm. Từ xưa đến nay, sức khỏe của ông đức rất tốt. Tuy cũng có đôi lúc mệt mỏi do làm việc căng thẳng, thế nhưng ngủ một giấc lại hồi phục nhanh. Mỗi bữa ông ăn uống đều do một tay bà chuẩn bị. Ngoài ra những khi rảnh rỗi Ông thường xuyên vận động tập thể dục, cho nên khi nghe cô Dung nói chồng mình không nhớ ra những gì xảy ra, thì bà cũng không thể tin nổi. Bao nhiêu câu hỏi cứ luẩn quẩn trong đầu, làm cho bà Đào không tìm được lời giải. Bà mệt mỏi, náo loạn. Bà vội vàng gọi Hiền và cô Dung chạy ra giữ ông Đức lại. Ra đến ngoài thì y tá nói ông Đức đã về rồi. Bọn họ tức tốc lại chạy về nhà. Khi về đến nhà, thấy ông Đức đang ngồi trên ghế uống trà nói chuyện với Giang, hai người kinh ngạc vừa mừng vừa khó hiểu. Khi thấy ông Đức trước đây luôn luôn có thành kiến với con trai, ấy vậy mà tại sao bây giờ lại ngồi chung một bàn mà cười nói vui vẻ như vậy. Bà Đào bước lại gần chồng, giọng thâm sở: "Sao xong về trước mà ông không nói để để tôi với con đi tìm ông khắp cả bệnh viện, ông ông không có sao chứ?" Từ từ lúc ở nhà thương, tôi tôi thấy ông lạ lắm đó. Tôi tôi tôi có hỏi ông đốc tà đó, nhưng ông đốc tà ông nói là là ông cũng không có làm vấn đề gì cả, có lẽ là vì ông mệt mỏi quá. Ông Đức nghe vợ hỏi thăm, gắt lên giọng hung dữ. Tôi đi đâu làm gì là chuyện của tôi. Bà có cái quyền gì mà bà cha bà hỏi hả? Tôi là chủ của cái nhà này, tôi muốn làm gì thì làm, bà hiểu chứ? Bà Đào trợn mắt ngạc nhiên khi thấy Bỗng dân chồng lại tức giận quát tháo mình. Nước mắt ầng ậng, cổ họng nức nghẹn. Anh Hiền đứng bên cạnh chợt lên tiếng giải bày. "Dạ thưa cha, là là mẹ con lo cho cha, cho nên cho nên mới nói như vậy. Cớ làm sao mà cha lại lớn tiếng với mẹ?" Anh Hiền vừa dứt lời, ông Đức vớ lấy cái bình bông ở bên bàn, đập mạnh xuống đất vỡ toang, làm cho tất cả mọi người giật mình. Ai thèm nhưng lúc đó, Giang vẫn tựa lưng vào ghế, đưa ánh mắt hả hê quan sát tất cả. Ông Đức hầm mặt, chỉ tay vào hai mẹ con nhà ảnh Hền. Tụi bay vào ở cái nhà này ăn trắng mặt trơn đã không biết nghe lời còn rở rộng trách bóc tao phải không? Tụi bay mà còn lại nhãi nữa, tao tống cổ mẹ con chúng bay ra đường hết bây giờ. Rít lời, ông Đức sầm mặt đi vào buồng. Giang cũng leo lên phòng của mình, Nguyệt thấy chồng mình thì cũng lật đật chạy theo. Ở dưới nhà chỉ còn lại bà Đào. và anh Hiền lo lắng nhìn nhau. Bà Đào ngước ra sau, thấy cô Xuân đang ngồi co ro ở góc tường. Hai người vội chạy lại dìu cô đứng dậy. Anh Hiền nhìn sắc mặt của vợ hốt hoảng bèn hỏi: "Là anh đây. Ờ em em em bình tĩnh kể cho anh nghe sao sao lại ở đây? Anh anh đã dặn em ở yên trong buồng rồi cơ mà." Cô Xuân mặt bẩy tay mét run rẩy. "Lúc nãy có Có con mèo. Con mèo to lắm. Nó cào vô tay em này. Em em đau lắm. Bà Đào nghe vậy, vạch áo tay con ra, lật úp xem sao. Nhưng tuyệt nhiên cả hai không hề thấy dấu mèo cào nào như cô sân vừa kể. Anh Hiền nhíu mày nghi ngờ. Anh anh đâu có thấy cái vết gì đâu. Có có khi nào em nhìn lộn Cô Xuân run run giãy đưa bàn tay trái lên xem, cũng ngạc nhiên khi không thấy vết cào của con mèo đâu nữa, tâm trí bắt đầu xao động, cứ nhìn tay bên này rồi lại nhìn tay bên kia. Bất chợt, cô bật khóc, vò đầu bứt tai, nói năng không đầu không đuôi, làm cho cả hai quĩnh quáng. Thấy vợ vẫn còn bấn loạn, anh Hiền nhờ bà Đào giữ lấy vợ mình rồi chạy lên trên buồng. Lấy cây kim tiêm có tẩm thuốc an thần, chạy xuống trích cho vợ. Chờ đến khi cô Xuân ngủ thiếp đi, mới bế cô lên phòng, cẩn thận đặt lên giường đắp chăn rồi đi xuống nói chuyện với mẹ vợ tiếp. Ở bên trong buồng của vợ chồng Giang, Nguyệt đã ngủ từ bao giờ. Gã ngồi ở trong một góc tăm tối của căn buồng, nơi mà gã đặt chậu huyết linh ngải. Trong bóng tối, điều kỳ lạ là bây giờ trâu huyết ngải đang tỏa ra một thứ ánh sáng màu đỏ rực, lập lòe như máu cuộn chảy. Gã ngồi đó, mở một cái hộp tính, bên trong có một con rết đen ngòm đã chết. Gã nhìn thẳng vào con rết có hai cặp râu dài ngoe ngoe. Gã có chút ngập ngừng. Thế nhưng một luồng hơi lạnh từ cây ngải phả vào người. Làm cho gã dường như biến thành con người khác. Giang nhìn con dết một cách thèm thuồng. Không ngần ngại. Giang đưa thẳng con dết vào mùm mà nhai ngấu nghiến. Tiếng nhai rào rào vang lên. Đến giận người. Chỉ một thoáng. Gã đã ăn xong. Tiếp đó. Gã đưa cây kim. Dơ đầu ngón tay. Chích vào. Máu của Giang. Máu của Giang. rất nhanh thấm vào trong búp của cây ngải. Dัง nhìn chằm chằm vào cây ngải, miệng cứ cười lên khùng khục, đoạn lẩm bẩm những thứ ngôn ngữ gì đó rất khó hiểu. Ở dưới nhà, hai mẹ con trò chuyện một lúc và những sự kỳ lạ diễn ra ngày hôm nay. Bà Đào chợt nhớ đến lá bùa mà ông thầy Tây Sơn đưa cho. Khẽ với lấy cái túi, lấy ra lá bùa. "Con con con dán lá bùa này lên góc chằng nhà ác đi, đây đây là cái lá bùa bình an mà mẹ xin được của thầy Cao Tây đó." Anh hiền thoáng nhìn một lá bùa màu đỏ, bên trên viết những dòng chữ kỳ lạ mà không biết ý nghĩa. Sau khi dán xong, hai người đứng nhìn đó một lát. rồi thở phào vẻ buông. Bà Đào thấy ông Đức đang ngủ, hơi thở đều đều, thoáng nghĩ đến hình ảnh giận dữ hồi nãy của chồng mà trong lòng của bà nặng trĩu. Bước đến tủ lấy đồ ra thay, nhẹ nhàng nằm xuống giường. Chờ đến khi ngủ thiếp đi. Nửa đêm, cảnh vật yên ắng, bất giác bà Đào đang nằm mà rùng mình, bởi vì bà cảm thấy có một luồng hơi lạnh lướt qua giường. Bà Đào liền đôi mắt nhìn khắp căn phòng, chỉ thấy là một màu đen bao phủ lạnh lẽo. Khẽ nhìn sang, thấy ông Đức vẫn ngủ say. Bà khẽ đưa tay day day trán cho tỉnh táo. Đột nhiên, cánh cửa phòng từ từ từ từ hé mở. Bà Đào từ trước đến nay vốn dĩ nở tên nở ngở vào thứ gọi là ma quỷ tâm linh, thế nhưng bây giờ mọi sự đang diễn ra trước mắt. Ở đây không có gió thổi, cũng không có ai ở bên ngoài, ấy làm sao mà cánh cửa bồng rõ ràng có chốt khóa mà lại tự động mở. Bà Đào hoang mang, lấy cái chăn kéo lên che người, run lên cầm cặp Bà cất tiếng rụt rẻ À ai đây À À hiền nè con Không có tiếng đáp Bà nhớ mày hỏi lại Giang nè con Hay là Sen Sen ơi Là Sen à mày Ở bên ngoài Lại có tiếng đáp Thế nhưng tiếng đáp ấy vang lên Làm cho bà đào tái cả mặt Bởi vì Âm thanh đấy như vọng lại từ trốn âm ti vậy Dạ Thưa bà Con đây Bà đào thoáng lạnh cả người khi nghe thấy giọng ấy Nhưng cũng vội vàng chấn tĩnh Bà lật đật hỏi Dù ở trước mặt bà Cánh cửa đã mở Nhưng không thấy bóng rắn con sen bước vào "Ô thế, thế thế khuya rồi. Lên lên lên tìm bà có chuyện gì ông Sen?" Vừa hỏi xong thì bất giác tiếng hét thất thanh của con sen vang lên, làm cho bà Đào choáng dậy. Ông Đức ở bên cạnh cảm nhận được chuyển động của vợ, âm khẽ quay người sang bên, miệng lầu bầu khó chịu vì đang ngủ dở giấc. Bà Đào bây giờ quan tâm đến giấc mơ vừa rồi. Là mơ, trong mơ. Bà lo lắng nhìn đồng hồ, là 3 giờ 10 phút. Tiếng hét của con sen làm cho bà Đào chợt giật. Bà trồm xuống giường, đi xuống gian bếp, bên cạnh đó có cái buồng nhỏ, chính là cái buồng của con sen và bà bếp dần ở. Bước lại gần, khẽ xoay nắm cửa. Mở cửa buồng ra, bên trong không có ai cả. Bà Đào đi hẳn vào trong quan sát một lượt. Đồ đạc vẫn y nguyên, không biết là giờ này con sen nó đi đâu mà lại không có trong buồng. Bước ra sau nhà trông, cảnh vật vẫn chưa sáng tỏ, không gian vẫn tĩnh lặng. Đứng thần thờ một chút, thì bỗng nhiên bà Đào giật mình, nghe thấy là tiếng ông Đức. Là tiếng của ông Đức dường như đang la hét ở bên buồng. bà hốt hoảng chạy lên trên bộ, cũng vừa lúc vợ trong nhà răng hiện, hai đứa cũng chạy sang. Ai nấy thất kinh khi nhìn thấy khắp người của ông Đức đang vằn vện lên những nốt đỏ. Thân thể lóng nhóng những vật gì đang bò lúc nhúc bên dưới làn da của ông trông ghê rợn. Bà Đào bất giác chạy đến gần thì bị ông Đức trồm lên đẩy ngã ra đằng sau. Anh hiền đỡ mẹ vợ dậy. Ông Đức đau đớn quằn quại la hét, đưa tay cào cấu như muốn xé toạc lớp da của mình ra. Bà Đảo bấy giờ nước mắt ngắn dài nhìn chồng, bà thoáng định chạy lên một lần nữa thì bị anh Hiền giữ lại. Bản thân anh Hiền cũng đang ứa nước mắt nhìn cha vợ đang bị những thứ quái lạ đang hành hạ như thế. "Ông ơi, ông ông ơi ông làm sao thế này ông ơi!" Cô sân sợ hãi đứng nép ở phía sau cửa. không cả dám nhìn vào bên trong. Còn vợ chồng nhà Giang Nguyệt, tuy không đến mức sợ hãi như mẹ con bà Đào, nhưng sắc mặt cũng hoang mang. Bởi vì bản thân A Nguyệt cũng biết được ông Đức đang bị ngải của chồng mình thành về hành hạ. Bản thân Giang đứng đó, gương mặt lạnh lùng, nhìn đăm đăm vào cha mình, ánh mắt càng ngày càng tàn ác. Ông Đức hơi thở yếu ớt, Ông vỏ đầu bứt tóc Ông tự quần quại cào cấu khắp người Cho đến khi giấm máu Cái áo ngủ ông đang mặc cũng bị xé toạc Ông kêu lên những tiếng cầu cấu yếu ớt Cho đến khi ông mệt mỏi Mà lệm đi Không cử động nực nữa Bà đào hét lên thảm thiết Hất tay anh hiền ra Bỏ đến bên cạnh Không ngừng lay người của ông Nước mắt đã ướt đẫm trên gỏ má Đột nhìn ngay lúc ấy từ miệng của ông Đức, một con zét đen ngòm ngòm bò ra, làm cho bà Đào thất kinh mà hét lên. Anh Hiền vội vàng lấy cái giày của ông Đức đè bén mà đập chết con zét. Trừ hết từ lỗ tai của ông Đức, những con tằm rồi cả giòi bò béo tròn nhúc nhúc cũng từ từ bò ra, nhèo theo một cái thứ nước vàng ghê tởm. Bà Đào chỉ kịp hét lên một tiếng rồi ngất xỉu. Anh Hiền vội vàng đỡ mẹ lên giường. rồi nhìn xuống xác của cha vợ, thấy có rất nhiều những con sâu bọ từ người của ông Đức theo thất khiếu mà bò ra ngoài. Anh Đàng hoang mang ngẩng lên nhìn anh Hai, thấy Giang vẫn đứng đó, đôi mắt nhìn chằm chằm vào cha mình. Anh Hai, mau mau giúp em dọn dọn chúng nó đi chứ để để cha nằm như này không được anh Hai. Giang nghe hiển gọi thì cũng bắt đầu vờ lo lắng. Sánh tay áo hối hả, gom gom đám sâu bọ vô một cái bọc rồi đem xuống sân đốt đi. Sau khi một hồi mọi thứ xong, hai người mới khiêng xác của cha xuống dưới nhà, trải một tấm chiếu đặt ống nằm đó. Nguyệt cũng tiện tay đi phụ giúp, lấy một tấm vải trắng phủ mặt của cha lại. Còn cô sân vẫn sợ hãi nép mình ở trong buồng. Trong nhà, mọi thứ đã yên tĩnh, nhưng lại bao phủ một không khí cô đặc đến nghẹt thở. Không ai nói với nhau một lời. Bọn họ bây giờ chỉ muốn trời mau sáng. Mỗi một người đều có một suy nghĩ riêng, miền man như vậy. Ngày hôm sau, nhà ông Đức bao phủ một màu tang thê lương, đám tang của ông. làm cho xưởng mộc phải ngừng hoạt động. Khi còn sống, ông đức đối đãi với kẻ ăn người làm rất tốt, cho nên khi ông mất, tất cả công nhân đều đến nhà để phụ ma chay. Ở trong nhà. Cô kế toán Dung nước mắt ngắn dài phụ phục bên quan tài của ông mà khóc ngất, bởi vì khi còn sống, ông coi cô Dung như là con cháu trong nhà, giúp cho cô có được công việc ổn định. để có tiền mà chăm lo cho mẹ già. Bên cạnh là bà Đào mặc khăn xô trên người, chầu trực đón khách đáp lễ viếng. Kể từ lúc tỉnh lại, bà Đào cứ như là người đã chết mất một nửa, nước mắt cũng đã cạn. Bây giờ, người ta chỉ còn thấy bà thỉnh thoảng nấc lên nghẹn ngào. Cô dùng đỡ bà Đào đứng dậy, định ra sau nhà kê tạm cái giường cho bà nằm nghỉ. Bà Đào đưa tay ngăn lại, không sao. Bập bập bận ngồi ở đây. Con con mệt, thể con đi bảo nghỉ đi. Cô Dung đưa tay quẹt nước mắt. Con không có sao, con con ở đây với bà, nếu mà bà không khỏe thì bà nói với con. Bà đảo im lặng không đáp, bọn họ cứ ngồi đó, đôi mắt đăm đắm nhìn ra ngoài. Ở bên ngoài, anh Hiền chạy đôn chạy đáo đón tiếp những người khách vếng tăng, ngoại trưởng những vị khách làm ăn cùng với ông Đức còn có cả bà con tròm xóm. Đến vừa viếng vừa phụ giúp tang lễ, cô sân thì được anh Hền nhờ một vài người trong xóm trông nom giúp, bởi vì biết thần trí của vợ không có ổn định. Vợ chồng nhà Giang Nguyệt thấy cha chồng bị ngài hại chết, Nguyệt lúc nào trong tâm trạng cũng lo lắng sợ hãi. Ngày sáng hôm sau, ả xin phép cho về nhà mẹ ruột vài ngày, lấy cớ là mẹ đang ốm nặng. Dàng nhấc mẹ <cười> mày đi đâu? Thì mày đi mẹ mày đi. Tao không cần cái loại đàn bà vô dụng như mày. Nguyệt không nói không rằng thu xếp đồ đạc, chạy về nhà mẹ đẻ ngay, quên cả việc thăm hỏi bà Đào và chịu tang cha chồng. Khi thấy khách viếng mỗi lúc một đông, Giang bắt đầu gọi Hiền đến. "Bây giờ mày vào nhà xem mọi thứ, chuẩn bị cho cha đã đầy đủ chưa?" Ở ngoài thảo thiếp. Anh Hiền nghe xong thì gật đầu, tay cầm bình trà định đem ra cho khách thì đưa sang cho Giang rồi vô nhà trong. Giang nhìn theo cười thầm, rồi bắt đầu trưng ra khuôn mặt bi thảm để chào hỏi từng người. Ngoài trời không gian u ám, mờ mịt. Mọi người đến viếng ai ai khuôn mặt cũng ủ rẫn. Còn Giang, mặc dù ngoài mặt của hắn tỏ ra méo máu đau thương như thế, nhưng trong bụng của hắn đang cười thầm. Tự nhủ Cha <cười> Là cha ép tôi Là cha ép tôi đi chứ Mọi thứ xảy ra Là do ra cha tự chọn Cha nhu đó Là cha ép tôi Ok Chúng ta dừng lại tại đây Ngày mai chúng ta đọc nốt nha các bạn Cơm <cười> người mai đọc nốt. Ờ có vẻ là người mai sẽ là đấu pháp gì gớm. Mai sẽ làm một cái trận đấu pháp nảy lửa. Không biết nó sẽ ra làm sao, nhưng mà mình đoán là nó sẽ không vừa. À, thì à cho đến cái tập này thì anh thấy là là là là là anh như anh đã nói với Vương Quyền anh rất thích cái cái cái motif xây dựng cái bối cảnh không gian của em ở đó. Nó no, nó no, nó no, nó no, nó no, nó. No. No. Anh anh mơ hồ anh thấy là cái vùng ở Kon Tum thì anh chưa đến. Ừ. Ở Kon Tum thì anh chưa có đến Vương Quyền, nhưng mà anh đã từng anh đã từng ở đến Đà Lạt rồi. Nó rất giống cái bối cảnh của cái cái cái cái thành phố Đà Lạt ở cái giai đoạn ngày xưa đó hoặc là ở trên Sapa nó cũng vậy á. ở Dinh Sapa hoặc Tam Đảo nó cũng vậy á. Ờ cái bối cảnh cái cuộc sống nó kiểu kiểu như vậy. Anh anh cảm giác cái không gian nó nó nó xem xem như thế. nhỉ. Yeah. Mọi thứ nó nó nó như vậy. Cũng cụ thể cũng không biết là là, là có phải là là là, là ở cái, cái cái cái đoạn mà em mô tả con tum nó như thế hay không thì anh cũng không biết bởi vì anh chưa được đến đấy. Nhưng mà anh anh anh rất thích cái cái cái cái xây dựng không gian như thế. à có rất nhiều những nhà văn họ họ viết truyện mà những cái những cái motif họ viết họ họ rất thích lựa chọn những cái không gian nó hẹp một tí. Bởi vì anh thì anh không biết biết văn, thế nhưng mà ngày xưa thì thì anh đi học thì bạn bè của anh lại lại có rất là nhiều người mà thậm chí có những người bây giờ đã có làm một những cái làm ở những cái tờ báo, những cái nhà phát hành sách thì họ có, có có chia sẻ là như vậy. Cái mẹo của cái người viết viết truyện ngắn đó là họ bó hẹp không gian lại. Để làm gì? Không gian họ càng mở rộng thì có nghĩa là tình tiết của họ sẽ càng càng xảy ra nó sẽ sẽ bị loãng. Cho nên là họ bó hẹp vào thì có nghĩa là cái tình tiết của nó chỉ diễn ra trong cái vòng đó thôi. Thì bởi vì nó là truyện ngắn mà. Nó diễn ra trong đó thì họ rất dễ kiểm soát. Đúng không ạ? Nó rất dễ kiểm soát thì đấy là cái kinh nghiệm của những cái người làm kịch nói này, kịch kịch kịch, kịch truyền thanh này và viết truyện ngắn là như thế. Thì các bạn đều buồn này nó thấy rất rõ ở những cái, cái cái cái cái vở kịch sân khấu truyền thanh và sân khấu truyền hình đó các bạn. Thì các bạn sẽ thấy cái điều này rất là rõ. Đôi khi nó chỉ diễn ra nó chỉ diễn ra nó trong cái bối cảnh nó chỉ có một hai cái phân cảnh chuyển cảnh, thay đổi cái cái cái phong hộng kỳ thôi. đó thì thì anh anh thấy là cái đó. Ok thì không biết là ngày mai thì nó sẽ như thế nào. À anh cũng đang rất là ngóng tại vì nói thật là anh cũng chưa đọc trước, anh chả bao giờ anh đọc trước cả. Anh chả bao giờ anh đọc trước cả. Anh đọc trước sau đó là đến lúc anh đọc lại anh chẳng có hứng, đấy là cái tính xấu của anh là như thế. Anh làm việc đôi lúc nó hơi cảm tính. Chư trong mấy anh em MC chơi với nhau anh này âm phong này, Nguyễn Huy này à uh, có Trần Vân thỉnh thoảng là mấy anh em giữ cũng nói chuyện này, từ Tức Lệnh Thành này thì anh thấy là anh là cái thằng làm việc bát nháo nhất. Vương Quyền à anh anh nghĩ rằng anh là cái thằng làm việc bát nháo nhất trong mấy anh em. À uh, Âm Phong với Hằng Toàn thì hai hai thằng nó làm việc nó nó nó có cái sự kết hợp rất là tốt. Huy thì có một team rồi, Nguyễn Huy thì Huy nó có nguyên cả một cái team nó vận hành như như là một cái khối bánh các cái khối bánh răng nó rất là khớp. chị cô suy nhất anh Tún, đúng không? Anh làm việc nó rất là bát nháo luôn anh Thải. Cái này anh bị trai chửi hoài. Trai anh chửi suốt. Anh làm việc bát nháo và cảm tính. Không theo một cái tác phong nào cả. Như người ta thì sẽ phải đọc trước truyện để xem xem nó như thế nào, xem nó có cái cái đoạn nào để chuẩn bị tình huống không. Anh anh thì chả biết làm sao anh đọc trước xong anh anh chán anh chẳng muốn đọc Thải nữa. Anh đã thử một vài lần anh đọc trước. Nhưng mà sau đó lúc mình diễn đọc thì anh không thích nữa, thật sự là như thế, mặc dù truyện rất là hay. Nhưng đến lúc diễn đọc thì anh anh không thích. <cười> Đã không hiểu sao tính bậy cứ. Ok. Bây giờ là 11:23 phút. à chia sẻ cho anh chị em một chút về cái có một cái cụ em nó nói chuyện với mình về về việc uh, sắp tới. Nếu như mà cái tình hình dịch dã nó không không nó nó nó sẽ không chuyển biến xấu thì có lẽ là cái cái sự kiện mở hàng năm đó các bạn cứ ra Tết là là là các bạn ấy sẽ đi nghĩa vụ quân sự. Nó sẽ đi nghĩa vụ quân sự. à các em sẽ lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự để bảo vệ Tổ quốc. Thế thì ok cái việc thực hiện nghĩa vụ quân sự nó là nó là cái việc rất là tất nhiên rồi. Đúng không ạ? Mình rất là ủng hộ cái điều đó. Thế thì cái đó chúng ta không nói đến, chúng ta nói đến là là là là là, là cái vấn đề mâu thuẫn với tình yêu thôi. Cái vấn đề mâu thuẫn là tình yêu tình yêu trong quá trình đi nghĩa vụ thôi. Thế thì uh, cô em mới nói như thế này. Ờ uh, em với bạn ấy yêu nhau được 2 năm rồi. Và trong cái quá trình đó, trong cái thời gian này bởi vì 2 năm thì tự nhiên cái giai đoạn cuối cuối này là là em bỗng nhiên là em cảm thấy nó nó nó, nó... cái tình cảm giữa hai người chúng em nó không còn khăng khít nữa. À uh. Rồi sau đó là trong cái Tết vừa rồi thì em lại lại lại gặp lại một một cái cái cô bạn khác. Và chúng em cũng có đi chơi với nhau, tất nhiên là em không có nói với người yêu em. Và ra Tết này thì em cũng suy nghĩ rất là kỹ. Thì em em nghĩ rằng là em đi quân sự từ đó thời gian ngót 2 năm thì nó sẽ có rất là nhiều thứ xảy ra và Em nghĩ rằng là em cứ em cứ nếu kéo cô ấy sẽ rất khổ. Và em nghĩ là em muốn chia tay. Thế thì mình vừa nghe đến thế thì mình mới hỏi lại ông em luôn là anh hỏi thật em là thế em em có thể nói nhiều hơn về cái cô gái mà em em đi chơi Tết vừa rồi, em đi chơi nó như thế nào, update chơi Tết nó vô vàn lắm. Ờ, mà theo cái cái góc nhìn của anh Tốn thì cái Tết vừa rồi là cái Tết mà mà mà chúng ta đang phải chung sống với Covid đúng không các bạn? Cho nên là cái việc đi chơi, đi chúc Tết nó rất là hạn chế hoặc là đi ra những cái nơi công cộng nó rất là hạn chế. Thế vậy thì em với cái cô bạn đó vừa rồi, cái cô bạn cũ vừa rồi nó đi chơi Tết nó như thế nào? Đấy, mà đi chơi Tết em lại còn giấu cả người yêu em. Ok. Yêu nhau 2 năm là cái sự gắn bó nó rất là sâu để mà đi chơi đi chơi Tết mà giấu được người yêu là giỏi. Đúng không? Thế thì loanh quanh một hồi thì ông em ông mới thú thật là em nói thật với anh á là Chúng em có gặp nhau từ trước đó ở chúng em đi học lớp này nọ lập lập la. Sau đó là cũng có đá đưa này nọ lập lập la. Sau đó là Tết vừa rồi thì có đi lập lập la. Hả? Sau đó là cuối cùng là loanh quanh mày anh gặng hỏi một chút thì ông em mới lại mẹ mày lòi ra là em đi húp trà xanh. Đấy. Thế thì bây giờ anh lúc đó là anh dừng, anh dừng ở đó anh không nói chuyện với em nữa và anh hét em là đến cái buổi livestream anh sẽ nói chuyện với em nhá. À anh đã nhìn thấy em comment từ nãy rồi, từ đầu rồi. Anh biết là em đã join vào xem rồi đúng không? Ok, bây giờ anh sẽ trả lời em này. Ờ em trai thân mến. Ừ. Anh lạy mày, anh lạy mày, anh lạy mày, anh lạy mày ngả nón. Thôi mẹ đi mày còn giả mèo khóc. Chùa. Dày ơi tôi lại chẳng mẹ mới nhìn rõ cái dạ dày của ông luôn ấy. Ông lại còn giả mèo khóc chuột đâu. Em đi lĩnh từng đấy thời gian em thương người yêu em ở nhà chờ đợi hết tuổi thanh xuân. Thôi mẹ đi. Hùm. Hùm. Ông có khôn bé kia mẹ mày đánh đu trà xanh trà đỏ ngập mồm cả cái Tết rồi. Bây giờ ông còn giả mèo khóc chuột. Mấy cái ông à ông lại bắt chước mấy cái ông lên trên mấy cái nhóm phải không? Em đi lính ở nhà người yêu em cắm sừng này nọ. Đấy là chúng nó nhưng mà em thì khác, anh biết thừa cái giả với cái âm mưu của em luôn. Nhá. Đấy là cái lý do đó, đấy là cái lý do làm sao mà anh không anh không có rap em lúc đó nữa, anh chỉ để lại một cái dấu chấm và anh hẹn em là đến bây giờ anh mới nói. Tại vì có những cái điều anh muốn nói mà anh text chat anh thấy mỏi tay lắm. Đấy. Em thôi mẹ đi. Nói mẹ là em em qua sông em em qua sông em lật đò. Đó không? Em qua sông em lượn đò, nói thế cho nó nhanh, đúng không? Ôi giời anh còn lạ thừa những cái điều em đang nghĩ, có thể là em không nghĩ ra được vì em đang tự lừa dối bản thân em thôi chứ anh cá với em á. Anh cá với 8 9 phần em nói với anh là cái việc cái cái cái cái cái cái cái cái, cái cuộc đi chơi Tết vừa rồi này nọ nó chỉ là một cái giây phút yếu lòng của em thôi. Không. Em nói với anh như vậy thôi. Nếu như em nói với anh thật lòng điều đó thì có nghĩa là em đang tự lừa dối bản thân em. Tức là em đang tự dối lòng em để bao biện cho cái hành động đó. Nó trong cái tâm lý học nó gọi là đánh lừa hội chứng đánh lừa hay còn gọi là hội chứng đứng trước gương. Ở trong tâm lý học bọn anh học nó là như thế. Hội chứng đứng trước gương. Đó. Mặt em nhỏ nhưng mà em đứng trước gương em lau lau lau cái hình ảnh phản chiếu của em trên gương. <cười> nhá. Nhá em nhé. Ok. Thì còn nếu như á nếu như mà em nói cái điều đó theo cái cách hiểu của anh thì là em đang em đang bao biện thôi. Em đang bao biện thôi. Phải không? Em cái tình yêu 2 năm của bọn em nó đã bắt đầu nó đã bắt đầu đến một cái giai đoạn thật ra trong tình yêu mà các bạn yêu nhau một thời gian lâu nó sẽ có những cái giai đoạn người ta gọi là bão bão. Nó có những cái giai đoạn bão bão, nó có những giai đoạn nó chán. Nó có những giai đoạn nó mệt mỏi. Thế nhưng mà để mà 2 năm mà mệt mỏi thì nó hơi nó hơi nhanh. Đó. À Thế thì ngay khi cái giai đoạn mệt mỏi đó nó lại nó lại đằng trước là lại đang treo một cái quả tạ đó là đi nghĩa vụ quân sự là xa nhau 2 năm, sau đó lại còn xuất hiện cái cô gái trả xanh kia nữa thì nó nó tất cả những cái điều đó nó nó dồn vào trong cái tâm tâm lý của em nó làm cho em nó rất là cứt. Phải không? Nó rất là cứt. À. Thế cho nên là em trai đúng không? Em em em đấy vợ anh Em xin phép cán bộ vợ cho em chia sẻ với thằng cu em này tí. Còn uh, anh nghĩ rằng là em đưa ra cái lý do chia tay với lại bạn gái em rằng là ờ uh, em đi nghĩa vụ quân sự để bắt cô ấy ở nhà cô ấy chờ 2 năm rồi mất cái thanh xuân này nó nó cái, cái đấy nó quá là cực. Ờ. Em đi 2 năm 18 tháng phải không các anh em? Bây giờ 18 tháng rồi ông thì Cô ơi, hoàn toàn có thể lên thăm em bình thường. Mà nếu như mà em ở trên đóm quan hệ ngoại giao tốt thì em sẽ được chia cái thời gian về phép. Nếu mà em ngoại giao tốt, em được anh em họ giúp đỡ họ ủng hộ thì cô lên thăm hình như tôi nghe đồn, tôi nghe đồn thôi. Là còn có cả cái căn phòng tình yêu ở trên đơn vị đúng không? Em hello anh Hiệu. Em hello anh anh anh Đinh viết hiệu anh Hiệu đúng không? Không phải anh Hiếu, anh Hiệu. À. Đúng không các ông? Thế nếu mà em quan hệ tốt cái việc nó rất là bình thường. À. Nên là anh nghĩ rằng những cái cái cái cái điều đó nó của em nó là ngụy biện thôi. Còn đàn ông ấy thì anh nói cho nó nhanh như thế này. Nếu như bây giờ em ngồi cạnh anh anh sẽ khoác vai em. Anh khoác vai em như là hai thằng bạn, được không? Anh khoác vai, chú ngồi đây. Hút thuốc đi, đi làm điếu thuốc đi. Em. hả? muốn trẻ nước chảy đi. đàn ông mà. mẹ nó như cái gậy thằng ăn mày ấy. Nó như cái gậy thằng ăn mày mẹ khua chọc tứ tung ở thấy cái bụi rậm nào là chọc thấy cái hàng cua nào là khua, cái điều đấy nó là nó nói mẹ thế cho nó nhanh. Hàm sao phải nguy bệnh này nọ. Em yếu lòng, em này nọ cái lý do đấy nó rất là cứt. nhá. Nó rất là cứt, thế cho nên là đừng ngụy biện làm gì cả. Ok. Em, Tết vừa rồi, em đánh đu với con trà xanh. Được chưa? Em đánh đu với con trà xanh, thế cho nhanh. Đó, bây giờ là em thấy con trà xanh nó ok. Em muốn, là mày, đi với con trà xanh và em bỏ người yêu. và tất cả những cái đấy nó là, là cái lý do thôi. Đấy. Nó như thế thôi. Cho nó vuông. Chưa còn g gồm... lượng tâm mềm cắn dứt này là cái nọ cái kia anh thấy nó là lý do hết. Nha, lý do hết thôi em. Ok. Anh hiểu. Anh nghe đến đấy là anh hiểu. <cười> Nếu không sao cả, ờ uh, không sao cả. Ừ. Uh, ờ uh, cuộc sống nó là hàng loạt những cái cú lừa. Nó là hàng loạt những cái cú lừa. Ờ uh, những cú lừa xuất sắc, địt mẹ biết đâu được là Trong cái dịp Tết vừa rồi những cái lúc em đi uống trà xanh thì biết đâu vợ em lại đi uống trà sữa. À người yêu em lại đi uống trà sữa. Ông. Em đừng nghĩ đôi lúc nghe. Chúng ta không biết được rằng là ai là thóc và ai là con gà đâu. Hôn. Phụ nữ là một loại tồn tại cực kỳ gọi là gì? gọi là một loại tồn tại có sức tiến hóa cực kỳ cao. Đó, phụ nữ là một loài sinh vật thượng đẳng. Trong đầu của họ có những cái suy nghĩ mà anh em mình không thể tưởng tượng nổi. Các ông có những lúc nghĩ rằng là các ông làm được cái này, làm được cái kia. 5 6 năm qua lấy vợ, lập gia đình, cộng với yêu vợ anh cũng năm từng đó thời gian. Anh nhận ra một điều là đéo bao giờ giấu được vợ anh cái gì. Đừng bao giờ hi vọng giấu được phụ nữ cái gì. Bởi vì họ là một loài sinh vật thượng đẳng. Họ ở trên một cái tầm nó khác với cái tầm anh em mình lắm. Trong cái đầu non nớt của các em nghĩ rằng là mọi thứ này nó đã là đi b b hoàn hảo rồi. Nhưng không em ạ, Nếu như em đã có tải phép 72 thần thông biến hóa của Tôn Ngộ Không, em nghĩ rằng là em đã mày giỏi rồi. Hả? Em phi thiên độn địa nhưng thật ra em vẫn nằm trong cái bàn tay của phụ nữ thôi. Nhá. Em vẫn nằm trong cái bàn tay của phụ nữ, chạy đâu cho thoát. Anh kể cho nghe. Anh đã từng anh đã từng lập quỷ đen. Anh đã từng lập quỷ đen. Hả? Anh nói thật Anh biết là vợ anh đang nghe anh vẫn nói bởi vì cái vụ để vợ anh phát hiện ra Anh là một quỹ đen Như anh đã từng kể là vợ anh cứ mỗi một ngày cho anh 200 ngàn Không bao giờ hơn Và cứ hết lại bơm thêm lúc nào cũng đủ 200 ngàn Bình không? Hờ Sau đó Cái quãng thời gian đó tự nhiên anh thấy à, Vợ anh cho anh thêm Rất xả láng Mua cho anh rất nhiều thứ Ờ nhân chờ đến một ngày anh lại thấy nó quay lại về cái lý do đấy. Anh lại thấy quay lại về 200.000đ. Anh thắc mắc, đúng vậy anh hỏi vợ. "Ủa sao đợt này lại về 200.000đ là sao?" Vợ anh cười và anh bảo: "Thì hết bạc quý đen của ông rồi thì chẳng về 200.000đ anh mới trợn mắt ra thế nào." "À thì ra quý đen ông giấu ở đó thì tôi lấy ở đó ra tôi cho thêm ông." "Đó, em thấy không? Cao thủ lắm." nó rất là cao thủ. Em đừng hy vọng. Với kinh nghiệm ở bên cạnh và anh từ hồi yêu đến giờ hơn chục năm thì anh nghĩ là đéo bao giờ giấu được cái gì đâu em. Nhá. Đó. Có nhớ con ve chó cách đây tháng không? Ok. Có nhớ con ve chó cách đây tháng không? Đừng bao giờ giấu phụ nữ cái gì. Có đôi lúc họ biết. Nhưng họ dở vờ không biết. Em hả hê hả không? Em hả hê đi bà bố mày làm cái này. Đéo bao giờ mày biết. <cười> nhưng thật ra khi em đang hả hê như thế. Vợ em đang tủm tỉm cười. Bà mày biết thừa. Nhưng bà mày cứ để xem mày làm gì. Đấy là sự thật. đấy là một cái sự thật đã được chứng minh, không chỉ là anh mà rất nhiều anh em bạn bè của anh cũng đã từng xác nhận cái điều đó. Nó không chỉ là về vấn đề tiền bạc mà nó về mọi vấn đề trong cuộc sống. Nhá. Thế nên là quên cái điều đó đi. Ok. Quên cái điều đó đi. Thôi thì nói thẳng mẹ với người yêu em và cũng tự tự đối mặt với mình đi. Là em húp trà xanh. Em thấy vị của trà xanh ngon thì em quay về em bỏ trà đắng. Thế thôi cho nhanh. Lý do lý chấu làm gì mệt người. Còn còn anh còn em em còn rất là trẻ thôi. Sau đó là em có vợ. Đến khi em có vợ em ngẫm lại từ ngày hôm nay cho đến nghe những điều anh tụt nói em sẽ nhận ra không tụi nó đéo sai điều gì đâu. Phụ nữ và đặc biệt là vợ, họ là một loại sinh vật thượng đẳng. Mọi thứ đều nằm trong bàn tay của họ. Bởi vì nói gì thì nói, đàn ông dù gì vẫn là được phụ nữ sinh ra, chúng ta vẫn chui từ chỗ đó mà ra cả thôi. Dù có là lãnh tụ hay là nhà khoa học, nhà bác học đại tài hay là thậm chí như là Thanos một cái bóng tay đi một nửa vũ trụ thì cũng vẫn là được mẹ đẻ ra thôi. Nhá. Thế nên là quên đi. Tự đối mặt với bản thân mình. Và nhận định điều em làm nó đã xảy ra như thế. Là như thế, đừng có vin vào cái lý do này, lý do kia, lý do này kia thôi địt mẹ, anh thấy nó anh thấy nó nó nó cứt vậy lắm, nó cứt lắm. nhá. Họ có khi họ biết cả đấy, có khi cô biết cả đấy. Nó biết đâu được là trong khi em đang tâm sự với anh về những cái điều đó em đang làm á thì cô đang đi chơi với một thằng khác. Ok. Cô đang đi chơi với một thằng khác. Và khi mà em nói rằng là em đã quyết định em mà anh chuẩn bị đi nghĩa vụ quân sự này nọ này nọ có quay sang còn thôi mình chia tay anh. Thế cho nhẹ. Thấy không? Thôi. Đó thì anh chia sẻ ngắn ngắn với em như vậy, anh không biết là đến bây giờ em có còn nghe hay không. Nhưng anh nói thẳng là như thế. Cho nhanh. Còn những điều em nói ngay từ cái đoạn em kể đó, anh đã biết được là cái tâm lý của em nó như thế nào, anh biết mà. Nhá. chưa biết được là vậy. Ai ăn ai đâu. Thế nên là đừng đừng tự đem những cái lý do ấy, ra để cho mình cao thượng để mà tự ái nổi bản thân rằng là anh à à mình đéo sai, mình đéo sai, mình đéo sai, mình làm đó gì chẳng có cái gì sai cả. Rồi em sai vậy cứ giả. Chẳng qua là ok thôi. Xài xài cái mẹ nó. Bởi vì biết đâu được có thể là mình cũng chỉ là cái quân tốt trong cái trò chơi trong cái bản cờ đó thôi. Trong cái bản cờ đó cuối cùng qua quanh đi quẩn lại mình chỉ là quân ba tép. Chẳng có vẻ giá trị đéo gì cả. Hết rồi không? Có vai trò trong bộ bài 52 cây nhưng thật ra nó cũng chỉ là con ba tép. Ok. Nhá? À anh cứ nói như vậy, à, anh mong rằng là cái chuyện tình của em nó sẽ đem lại cho em những cái kết quả tốt mặc dù anh biết rằng là nó sẽ như cứt thôi. Ok, nó sẽ như cứt thôi kể cả em với trà xanh. nhá, kể cả em với trà xanh của nó cũng gì như cứt. Quyên Nguyễn Ba Bích đi trước em, Ba Bích đi trước. <cười> Rồi Và anh mong rằng là em sẽ quất cố gắng từ con 3 tép Sau đó lên level dần 3 tép lên 5 tép Sau đó là 7 tép, 9 tép, 10 tép Sau đó lên A tép Nhưng cuối cùng là vẫn có một cái con 2 dô cầm trịch của cả bộ bài Nó chờ em để nó chặt Nha Con <cười> 2 dô đó là ai thì anh không cần nói nữa Đúng không okay. Còn nếu mà chia tay người yêu thì đá cho ai cho anh quyết đổ quyết đỗ đang đứng xếp hàng chờ sản. <cười> quyết đỗ đang chờ sản nó đang ế lắm, nó đang đóng vả rồi. Nó đang vả. Kệ. À chia sẻ với anh em như vậy và cũng xin thông báo với anh em là ngày mai 8 giờ sáng thì mình sẽ cho công chiếu bộ à uh, A Nam huyền sử tập 1, mình dự định đọc trong vòng 7 tập. A Nam huyền sử tập 1 uh, của tác giả Nam Kinh, uh, một tác giả mà các bạn cũng đã à uh, rất là quen thuộc với bộ truyền uh, kỳ tà áo và bộ tà áo truyền nhân. Hai bộ đó cũng gây được cái ấn tượng rất tốt trong lòng của khán thính giả thì ở cái bộ này mình đã thu xong uh, tập 1. Mình đã thu xong tập 1 rồi và mình thấy uh, là là cá nhân mình đánh giá thì cái cái cái cái cái cái ở cái cái bộ này của anh Nam Kinh thì nó mang một cái xây dựng bối cảnh cũng rất là thú vị. Nó cũng rất là thú vị và lạ khác hẳn là hai bộ trước. Hai bộ trước thì mang cái màu sắc cổ nhưng mà cái bộ này thì nó xây dựng bối cảnh xuất phát ban đầu là thời hiện đại và nó cũng nó cũng cũng rất là rất là ấn tượng ngay từ đầu nó có cái ấn tượng. Hai bộ trước thì vì nó mang cái màu sắc cổ thì nó cũng dẫn dắt hơi nhiều. Nhưng À cái bộ lần này thì nó vào thẳng vấn đề luôn và ngay từ đầu chúng ta đã thấy được những cái sự kỳ diệu rồi. Bên cạnh đó thì nó có rất là nhiều những cái cái cái kiến thức về huyền pháp, về tâm linh thú vị mà các bạn sẽ được tìm hiểu ở cái thời gian này, ở trong cái bộ này. Thì ok, mong rằng anh chị em sẽ ủng hộ cả tác giả Nam Kinh cũng như là ủng hộ cả Tú và đừng quên là 0 giờ 8 giờ sáng hàng ngày trong phòng bài tập xin cảm ơn tiêu bộ uh, An Nam huyện sử. Bây giờ xin chúc các bạn ngủ ngon và có giấc mơ đẹp. Hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai.